Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 904 Gặp lại lão tử quỷ Ha ha, ngươi còn trông cậy vào tiểu súc sinh kia, đừng tưởng rằng chúng ta không biết hắn ở Sùng Vũ Đại Lục. Bây giờ đường đi Sùng Vũ Đại Lục đã mở ra, tông chủ đã phái người đi giết tiểu súc sinh kia rồi. Sùng Vũ Đại Lục, hừ hừ, nơi đó là nơi mang hoang, tài nguyên ít, linh khí mỏng manh, không có cao thủ gì, mà tông chủ phái thất sát đi qua, muốn giết tiểu tử kia. Quá dễ dàng, ngươi cho rằng hắn có thể chạy thoát được thất sát đuổi giết sao. Lão tử quỷ nghe vậy sắc mặt trắng bệt, thất sát, đều là huyền tiên cảnh giới, dùng ám sát làm chủ, là vô cực tông tông chủ thượng quan vô cực bồi dưỡng lên. Bọn chúng đều là tư chất phi phàm, hơn nữa đều là ở bên bờ sinh tử sống sót. Tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng tuyệt đối là vô cùng khủng bố, mặc dù là mình lúc toàn thịnh, gặp được một người trong đó cũng chưa chắc có thể chiến thắng, có thể thấy được chúng khủng bố, hừ. Đao sát, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, thiếu gia người hiền sẽ có thiên tướng, sẽ không có việc gì, hôm nay, ta và ngươi liều mạng, trong mắt lão tử quỷ lué ra một đạo hàng mang, thân thể thẳng băng, hồ lô rượu trong tay trong nháy mắt biến lớn, cả người khí thế bạo tăng, lão gia hỏa, ngươi không phải là đối thủ của ta, bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, chết không toàn thay, đao sát lạnh lùng nói, nằm mơ, nói xong, thân hình lão tử quỷ khẽ động, Cả người như mảnh hổ, không một chút nào như là lão giả tóc hoa râm, hồ lô rượu trong tay hóa thành một vũ khí khủng bố, hướng về đao sát đụng tới, lão gia hỏa muốn chết, đao sát gặp lão tử quỷ rõ ràng còn dám động thủ, lập tức giận không kìm được, trường kiếm trong tay nhảy lên, đánh ra một đạo kiếm khí bén nhọn, giống như dời núi lấp biển, hướng về hồ lô rượu kia đâm tới, bành, kiếm khí đánh vào trên hồ lô rượu, phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, bốn phía một mảnh ngỗ ngang. Kinh khí cường đại khiến người ta mở mắt không ra, lão tử quỷ đằng đằng đằng lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một ít vết máu, mà đau sát chỉ là quơ quơ mà thôi, lập tức phân cao thấp, mà lúc này dương lỗi nhảy ra, đi tới bên người lão tử quỷ, tiền bối, ngươi không sao chớ, dương lỗi tự nhiên không muốn bạo lộ thân phận của mình, cho nên sẽ không nói ra tên của mình, mà lúc này hắn là dịch dung, lão tử quỷ đương nhiên sẽ không nhận ra, đưa cho lão tử quỷ một viên đan dược nói tiền bối ngươi ăn vào A, nơi này giao cho ta, tiểu huynh đệ, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, ngươi không đối phó được bọn hắn, nhìn xem dương lỗi, lão tử quỷ ăn vào đang dược, lắc đầu, tuy rằng tu vi của lão tử quỷ bị giam cầm, nhưng nhãn lực vẫn còn, nhìn ra được tu vi dương lỗi không thấp, tuổi không lớn lắm, tuổi tác như thế này nắm giữ tu vi như vậy, tuyệt đối là cấp bậc thiên tài, nhưng cùng bọn người đao sát so sánh, tu vi kém quá xa, Căn bản không phải đối thủ, đi lên chỉ là chịu chết mà thôi, mình đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng không muốn liên lụy một mầm mống cốt như vậy. Dương lỗi nghe vậy nở nụ cười, lão tử quỷ này, so với trước đó ngược lại là tốt hơn nhiều, dương lỗi cũng rõ ràng, nếu như hắn biết rõ là mình mà nói, chỉ sợ càng sẽ không đáp ứng rồi. Tiền bối, ngươi yên tâm, mấy tên này ta còn không đế trong mắt, ngươi yên tâm là được, chuyện không có nắm chắc, tiểu tử là tuyệt đối sẽ không đi làm. Dương lỗi cười nói, cuồng vọng, hung hăng càng quấy, không biết sống chết, ha ha, chê cười, thật sự là chuyện cười lớn, nghe được Dương lỗi nói, đau sát không khỏi cười lớn, nhìn xem Dương lỗi nói, tiểu tử, miệng ngươi khí gây gớm thật, quả thực không biết sống chết, chỉ là bác quái ngưng thần mà thôi, lại dám nói ra cuồng vọng như thế, mặc dù là huyền tiên cảnh giới, cũng không dám ở trước mặt ta nói như vậy, tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống ngán, lão đại, giết tiểu tử này. Đại ca, để cho ta tới thu thập tiểu tử này, để ta đánh đi, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, da miệng thịt mềm, hương vị khẳng định không tệ, một tên mắt con cốc, liếm liếm miệng, nhìn xem dương lỗi, giống như nhìn thấy một món ngon mỹ vị, được, tham thực, gia hỏa này liền giao cho ngươi, đao sát nghe vậy cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn hắn, lão tử quỷ thấy thế, để dương lỗi một cái, miệng nói, hồ lô rượu trong tay tế lên lần nữa. Hơn nửa đánh ra từng đạo pháp quyết, tốc độ cực nhanh, lão tử quỷ đẩy một cái này, căn bản không có đẩy nổi dương lỗi, này ngược lại là để lão tử quỷ vô cùng kinh ngạc, tiểu huynh đệ, hảo ý của người ta tâm lĩnh, nhưng người tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn, ngược lại sẽ đưa không tính mạng, tư chất của ngươi vô cùng tốt, về sau khẳng định thành tựu phi phàm, không nên ở chỗ này đưa đi tính mạng, không có việc gì, ta có chừng mực, không phải là mấy cái huyền tiên sao, dương lỗi cười nhạt một tiếng. Tiền bối không cần phải lo lắng, ta còn đối phó được, không chỉ nói một cái, toàn bộ lên, ta cũng không có bất cứ vấn đề gì, đối phó bọn hắn, dễ dàng, sư đệ, ngươi, ngươi thật không có vấn đề sao, lúc này Tô Anh cũng theo tới, sư tỷ ngươi mang theo tiền bối qua một bên đi, xem ta đối phó bọn hắn như thế nào, một đám tôm tép nhảy nhép mà thôi, trừng trị bọn họ, bất quá là sự tình từng giây từng phút, dương lỗi hào khí ngất trời, bàn tay lớn vẫy một cái, Phong ẩn đau lập tức xuất hiện trong tay, phong ẩn đau nơi tay, khí chất của Dương Lỗi lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người giống như một thanh thần binh lợi khí, vô cùng sắc bén, dường như có thể đem hết thảy đồ vật ngăn cản mình đều kích nát bấy, hủy diệt hầu như không còn. Cái kia sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tô Anh nghe vậy, kéo lão tử quỷ đi tới một bên. Ai? Tiểu cô nương, các ngươi, các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a? Bọn hắn đều là người vô cực tông, đắc tội vô cực tông, cũng không phải là chuyện tốt a gặp dương lỗi cùng Tô Anh như thế, lão tử quỷ không khỏi thở dài, bây giờ chỉ hy vọng thiếu niên kia, thực sự có biện pháp có thể đối phó mấy người này a nhưng mà hy vọng xa vời, Tô Anh cũng thập phần lo lắng, nàng vốn không biết những người kia là huyền tiên cảnh giới, nếu như biết mà nói, thì sẽ không để dương lỗi đi ra, bất quá lúc này đã không còn kịp rồi. Nhưng mà nàng đối với dương lỗi có một loại tín nhiệm không hiểu, phải biết rằng, lúc trước dương lỗi đối phó kiên tiên cảnh giới cũng thành thạo, cho nên dù Tô Anh có chút bận tâm, nhưng đối với dương lỗi cũng là ôm hy vọng thật lớn, hơn nữa mặc dù không chống nổi, còn có biện pháp có thể thoát đi, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng đấy, chương 905, dạ lùi. Tiểu tử, xem ngươi tuổi không lớn lắm, thì có tu vi như vậy rồi, là cái thiên tài không tệ. Cho nên trái tim của ngươi nhất định ăn thật ngon, vị rất ngon, ta đã đợi không kịp, tham thực khẽ vương tay, một đôi bao tay mang trên tay, ánh mắt tham lam nhìn quét, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng liếm lấy khóe miệng, phát ra từng đợt âm thanh khó nghe, không khỏi khiến người ta buồn nôn, muốn chết, thiên đao nhị thức, diệt cho ta, dương lỗi thật sự là không nhịn nổi, phong ẩn đao trong tay đột nhiên dơ lên, trong mắt phun ra một đạo hàng mang, đột nhiên bổ một phát, một ánh đao làm cho người ta sợ hãi như là cực quan, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai bổ về phía tham thực, một đao kia, khủng bố cực điểm, quy thế kinh thiên động địa thế không thể đỡ, trong chớp mắt dương lỗi bổ ra một đao kia tham thực cảm giác được mình bị một luồng lực lượng không gì sánh kịp tập trung vào căn bản động không được ở một bên mấy người đao sát cũng cảm nhận được một đao kia uy thế mạnh mẽ quy lực trời đất, đây là lực lượng pháp tắc, khủng bố như vậy không được, tham thực nguy hiểm trong lòng đao sát căng thẳng Trong miệng hô nói, tham thực, tránh, tránh mau, một đao kia không phải ngươi có thế tiếp được, mà lúc này tham thực đáng chắc không thôi, có nỗi khổ khó nói, mình đương nhiên biết rõ một đao kia là khủng bố cỡ nào, một đao kia là đối với hắn mà đến, cũng rõ ràng một đao kia uy thế kinh thiên động địa, nhưng không phải hắn không muốn tránh, mà là mình không cách nào né tránh, căn bản động không được, mình đã bị một đao kia tập trung vào, không thể di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao hướng về mình bổ xuống. Thiên đao nhị thức biết bao khủng bố, là thiên đao nhất thức tiến hóa bản, quy lực vô cùng, bây giờ tu vi của Dương Lỗi đã là bát quái ngân thần cấp 9, thiên đao nhị thức có thể diệt sát kẻ địch không cao hơn mình 30 cấp, nói cách khác, tu vi ở dưới huyền tiên cấp 9 đều có thể miễu sát, mà tham thực này tu vi tuy mạnh, nhưng chỉ là huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Một đao kia như thế nào chống đỡ được, ở dưới một đao kia, thực bị chém thành hai nửa, kể cả nguyên anh của hắn cũng bị hủy diệt chết không thể chết lại, Đinh chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên cấp 3 võ giả, đạt được nguyên khí giá trị 150 tỷ, đạt được 1,5 tỷ đổi điểm, Đinh chúc mừng người chơi đạt được liệt thiên bao tay, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thôn thiên chiến quyết, liệt thiên bao tay, thông thiên chiến quyết cái tên thật bá đạo, không nghĩ tới tham thực này còn có chút khá tuôn ra hai dạng đồ vật, từ danh tự xem ra, hai chiến lợi phẩm này đều vô cùng không tệ, đáng chết Ngươi rõ ràng giết tham thực, ta muốn ngươi chết, đau sát giận dữ không thôi, một thủ hạ của mình, cứ như vậy bị giết rồi, hơn nữa là bị một tiểu tử không đến thiên tiên cảnh giới giết, nhưng mà một đau kia của dương lỗi, cũng làm cho hắn chấn động không thôi, trong lòng âm thầm đối lập, nếu như mình đối mặt một đau khủng bố như vậy, vậy cũng tuyệt đối không đón được, giết thì đã có sao, ta còn muốn giết ngươi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, hôm nay, các ngươi đều chạy không thoát, lạnh lùng nhìn xem mấy người đau sát, Thật ra trong lòng dương lỗi cũng vô cùng hối hận, mình quá mức nôn nóng rồi, thiên đao nhị thức tuy rằng khủng bố, mạnh mẽ, nhưng cũng có thời gian chờ đợi, khoảng chừng 12 giờ, điều này cũng ý nghĩa, mình cần phải đợi sau 12 tiếng, mới có thể tiếp tục thi triển thiên đao nhị thức, mà mấy tên trước mắt này, mình tuyệt đối không thế hơn, nếu như bọn hắn không có bị thiên đao nhị thức hù dọa mà nói, như vậy mình cũng chỉ còn lại có lựa chọn chạy trốn, phong đao thất sát, lục sát hợp nhất. Đây là chiêu thức mạnh mẽ nhất mà dương lỗi có thể thi triển đi ra rồi. Phong đao thất sát lục sát hợp nhất, có tới 6, 6 36 lần chiến lực tăng phúc, mà mình toàn lực ra tay có thể phát huy ra chiến lực của thiên tiên cảnh giới. Tăng phúc 36 lần, miễn cưỡng có thể uy hiếp được một gã huyền tiên cảnh giới, tăng thêm lực lượng tinh thần mạnh mẽ của mình mà nói, hẳn là có thể hù dọa đối phương, ánh đao lé sáng. Lúc này đây, dương lỗi lợi dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ của mình, tập trung đao sát. Không ngừng thi triển uy áp, lợi dụng pháp môn lực lượng tinh thần công kích bên trong diễn thần quyết, phối hợp phong đao thất sát, tuyệt đối là khủng bố, không tốt, đao sát cảm giác trong óc mình đau đớn, lực lượng tinh thần công kích, đây là lực lượng tinh thần công kích, một tiểu tử bát quái ngân thần rõ ràng có lực lượng tinh thần khủng bố như thế, còn biết lực lượng tinh thần công kích, đao sát kinh hãi thất sắc hơn nữa nhìn đao khí kinh khủng kia của dương lỗi, một đao kia mặc dù không có mạnh mẽ như trước đó. Nhưng ở dưới lực lượng tinh thần đột nhiên công kích tới, mình bị thương không nhẹ, trốn, chỉ có trốn, bằng không thì phiền phức, tiểu tử này quá tà môn rồi, rút lui, các huynh đệ rút lui cho ta, đao sát quay người lại, cả người hóa thành một ngọn gió, nhanh chóng biến mất ở xa xa, mấy tên khác theo sát phía sau, xem bọn hắn rời khỏi, dương lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm, thạch đầu trong lòng cũng để xuống, nếu như bọn hắn thực ý định động thủ, vậy thì thật là phiền toái, sư đệ. Ngươi như thế nào không giết bọn chúng đi, gặp dương lỗi thả mấy người bọn hắn rời khỏi, Tô Anh có chút khó hiểu, bởi vì lúc trước nhìn thấy dương lỗi đơn giản liền đánh chết một người, dựa theo đạo lý mà nói, chẳng giết mấy người còn lại hẳn là cũng không phải việc khó, cho nên có câu hỏi này, lão tử quỷ cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng có sức chiến đấu cường hẳn như vậy, một huyền tiên sơ kỳ võ giả, một đao liền đánh chết, khủng bố, mạnh mẽ. Mặc dù là mình thời kỳ toàn thịnh cũng làm không được, đoán chừng Kim Tiên cấp võ giả cũng chưa chắc làm được. Nghe được Tô Anh nói, dương lỗi cười khổ không thôi. Sư tỷ không phải ta không muốn giết bọn hắn, mà là ta căn bản làm không được rồi. Ngươi cho rằng ta giết tham thực kia, là dễ dàng như vậy sao? Một kích này, đã tiêu hao hết bảy thành chân nguyên lực của ta. Nếu như bọn hắn không đi mà nói, như vậy muốn chạy trốn chính là chúng ta rồi. À, Tô Anh há to miệng không thể tin tưởng nhìn xem dương lỗi, là, là như thế này, đương nhiên, ngươi cho rằng sư đệ ngươi thực sự mạnh mẽ như vậy, phải biết rằng ta hiện tại bất quá là bác quái ngân thần mà thôi, có thể miễn cưỡng đánh chết một huyền tiên cảnh giới võ giả, đã là phi thường ghê gớm rồi, dương lỗi trợn tròn mắt nói, có thể dùng bát quái ngân thần cảnh giới, đánh chết huyền tiên võ giả, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có hắn mà thôi, những người khác, trừ khi là sử dụng thủ đoạn đặc thù, Bằng không tuyệt đối không thể làm được Chương 906 Sùng vũ đại lục đại biến 1. Tiểu huynh đệ Gây gớm, thật sự là không dậy nổi Danh tiếng vô cực đại lục đệ nhất thiên tài Không phải công tử không ai có thể hơn Lão tử quỷ khen, thiên tài Dương lỗi nghe vậy cười khổ Mình là thiên tài sao? Chỉ sợ không phải Nếu như không có toàn năng tu luyện hệ thống mà nói Mình chẳng phải cái gì cả Đoán chừng vẫn là phế vật ngay cả luyện khí cũng không thể đột phá kia. Tiền bối khen trật rồi, tiểu tử ở đâu là thiên tài gì? Dương lỗi lắc đầu nói, hừ, sư đệ, ngươi nếu không phải thiên tài, vậy sư tỷ ta chính là phế vật rồi. Tô Anh nghe vậy nhẹ rên một tiếng, bất mãn nói. Dương lỗi nghe vậy cười khổ, vấn đề này không có cách nào giải thích. Ha ha, lão tử quỷ gặp tình huống như vậy, không khỏi cười ha ha. Tiền bối vì sao bị bọn hắn đuổi giết? Dương lỗi nhìn xem lão tử quỷ hỏi vấn đề trong lòng mình, mẫu thân mình hẳn là người vô cực tông, mà lão tử quỷ này là người hầu bên người mẫu thân mình, bây giờ lại bị người vô cực tông đuổi giết, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, mình muốn đem vô cực tông thu về bản thân sử dụng, khống chế vô cực tông, chuyện này vô cùng khó giải quyết, vô cực tông với tư cách vô cực đại lục đệ nhất đại tông môn, sự mạnh mẽ là có thể nghĩ, đoán chừng những lão bất tử kia, không biết có bao nhiêu. Trừ khi mình có thể đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, bằng không muốn hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lão tử quỷ do dự nói, được, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, ta nghĩ trong lúc nhất thời, bọn họ là sẽ không tìm tới nơi này, dương lỗi gật đầu nói, nếu lão tử quỷ nói như thế, sẽ có thể tìm hiểu ra một ít tin tức, hơn nữa, mình cũng có thể nói cho hắn biết thân phận của mình, lão tử quỷ người này. Tuy rằng tại Sùng Vũ Đại Lục đối với mình che giấu rất nhiều, nhưng này trên cơ bản đều là muốn tốt cho mình, cho nên lão tử quỷ chắc có lẽ không gây bất lợi cho mình. Hơn nữa liền tính toán hắn có tâm tư kia, cũng không có năng lực kia, mặc dù mình chỉ là bát quái ngưng thần, chẳng giết lão tử quỷ vẫn là có thể đơn giản làm được. Cho nên Dương Lỗi không một chút lo lắng điểm này, rất nhanh, ba người tới một địa phương yên tĩnh, nơi này là một bờ sông nhỏ, đối diện là một vách núi cao ngất. Nước sông rất cạn, trong suốt, có thể rõ ràng xem tới được cá bơi trong nước, tiền bối, thương thế như thế nào, dương lỗi nhìn hắn một chút nói, cần giúp một tay không, lão tử quỷ lắc đầu, cầm hồ lô rượu lên uống một ngụm, nhìn xem dương lỗi nói, muốn uống một ngụm không, dương lỗi lắc đầu, chỗ rượu này, dương lỗi không đế ở trong mắt, nếu như mình muốn uống rượu mà nói, túy sinh mộng tử tử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa còn có rượu tiên nước thánh còn cao cấp hơn túy sinh mộng tử tử rượu tiên nước thánh kia là cực kỳ khó được, đổi một bình cần ngàn vạn đổi điểm, là gấp túy sinh mộng tử tử vạn lần, ai? Không biết lúc nào mới có thể uống được túy sinh mộng tử tử, lão tử quỷ tự dưng thở dài, thả xuống hồ lô rượu, nhìn xem dương lỗi nói, muốn biết cái gì đó, nói đi, có thể nói cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết, nhìn ra được, ngươi là thiếu niên thiện lương, thiện lương. Dương lỗi hơi sửng sờ, mình là một người thiện lương sao? Người tu luyện, hơn nữa là đạt tới cấp độ như hắn, trừ khi là hòn ngọc quý trên tay đại gia tộc, ví dụ như Tô Anh, bằng không đều là đạp trên máu tanh đi lên, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, người tu luyện cũng giống như vậy, phàm là người có thành tựu, đều là giết người vô số, những cái đuổi giết tiền bối kia có phải người vô cực tông hay không, Dương Lỗi nói, đúng vậy, bọn hắn là người vô cực tông, lão tử quỷ trả lời, vì sao bọn hắn lại đuổi giết ngươi, Dương Lỗi lại nói. Lão tử quỷ trầm mặt, hồi lâu mới nói, thiếu gia, không nghĩ tới ngươi đã phát triển như vậy rồi, lời này để dương lỗi chấn động, thiếu gia, chuyện này. Không nghĩ tới lão tử quỷ rõ ràng biết thân phận của mình, điều này sao có thể, tiền bối ngươi nói cái gì? Ta không rõ ý của ngươi, dương lỗi nói, thiếu gia, ngươi không cần che giấu, ta có cảm ứng đặc thù, ngay từ đầu ta còn không cách nào xác định, nhưng mà hiện tại có thể khẳng định, ngươi chính là dương lỗi thiếu gia rồi. Lão nô thật vui vẻ Không nghĩ tới thiếu gia rõ ràng trở nên cường đại như vậy rồi Lão tử quỷ nhìn xem dương lỗi Mang trên mặt nụ cười vui mừng Dương lỗi nghe vậy không biết làm sao Lột xuống thuộc dịch dung của mình Nhìn xem lão tử quỷ Thở dài nói Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra rồi Lão tử quỷ ngươi giấu giếm ta thật khổ Không nghĩ tới ngươi lại là siêu cấp cao thủ Huyền tiên cảnh giới Xin thiếu gia tha thứ lão nô Đây đều là bất đắc dĩ Tiến vào vô cực đại lục Nhất định phải phong ấn Tu Vi, bằng không căn bản là không có cách thông qua, nhưng mà, nhưng mà hiện tại đã xảy ra đại biến, đường đi triệt để đã thông, không còn hạn chế, lão tử quỷ nói, cái gì đó, sắc mặt dương lỗi đại biến, hắn đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, một khi đường đi triệt để mở ra, vậy thì ý nghĩa sùng vũ đại lục hoàn toàn không còn bảo vệ, bên trong toàn bộ sùng vũ đại lục, cường đại nhất cũng không quá đáng là cửu cực tạo hóa. Cối đa sẽ không mạnh hơn thiên tiên cảnh giới, đương nhiên không bài trừ còn có chút lão bất tử, nhưng mặc dù là như vậy, cũng kém vô cực đại lục rất xa, phải biết rằng tại vô cực đại lục, thiên tiên cảnh giới cao thủ là rất nhiều, ngay cả đại la kim tiên cao thủ cũng không ít, lão tử quỷ, người nói cho ta biết, cái này có phải thật hay không, lão tử quỷ gật đầu, 3 tháng trước đã triệt để mở ra, dừng một chút, lão tử quỷ lại nói, còn có một tin xấu, không biết nên nói ra hay không. Nghe đến đó, dương lỗi có một loại dự cảm bất tường, vội truy vấn, nói, đến cùng là chuyện gì, dương gia, dương gia đã triệt để phá hủy, lão tử quỷ nói, chuyện này, ngươi, ngươi nói là sự thật, dương lỗi cả người đều đứng lên, trong mắt bắn ra tức giận mãnh liệt, thật xin lỗi, thiếu gia, lão nô không có năng lực, không có thể bảo vệ dương gia, lão tử quỷ cúi đầu, vô cùng ấy nấy, là ai làm, ánh mắt dương lỗi lạnh như băng, tràn ngập sát ý, Tuy rằng dương lỗi đối với dương gia không có lòng trung thành quá lớn, nhưng dù sao cũng là gia tộc dưỡng dục thân thể mình, vô cực tông, vô cực tông, vô cực tông, trong mắt dương lỗi tràn đầy lửa giận, tràn đầy sự thù hận, có phải vô cực tông thất sát gây nên hay không? Không phải, thất sát là lúc sau phái tới tìm ngươi, lão tử quỷ nói, chương 907, sùng vũ đại lục đại biến. 2. Thiếu gia, ngươi bây giờ tu vi mặc dù không tệ. Nhưng cùng siêu cấp tông phái như vô cực tông so sánh, vẫn là kém quá xa rồi, ở trước khi thiếu gia không có thực lực tuyệt đối, tuyệt đối không nên đi tìm vô cực tông báo thù, ta biết, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không ngu như vậy, trong lòng dương lỗi rất rõ ràng, vô cực tông mạnh mẽ, không phải mình bây giờ có thể chống lại, trên lệch quá xa, tại vô cực đại lục, vô cực tông này chính là một quái vật khổng lồ, muốn thu thập vô cực tông, sức mạnh của một người thẳng định là không được, đương nhiên, Mình cũng có một chút ưu thế, dựa theo đạo lý mà nói, vô cực tông coi trọng mình như thế, đoán chừng cùng mẫu thân mình có quan hệ, còn có, phụ thân thần bí kia của mình, cũng thoát ly không được quan hệ, nhưng mà những thứ này đều là bí mật, mình cũng không biết, bất luận là mẫu thân, hay là phụ thân càng thêm thần bí kia, mình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, thiếu gia biết rõ là tốt rồi, lão tử quỷ nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, hắn lo lắng dương lỗi sẽ nhất thời xúc động trực tiếp đi tìm vô cực tông phiền phức, vậy coi như xong rồi, huyền cơ môn tình huống bây giờ như thế nào, đối với huyền cơ môn, dương lỗi cũng là thập phần lo lắng, ở bên trong huyền cơ môn, có cổ lão, trương giật hai vị sư phụ, dương lỗi cũng không muốn bọn hắn có việc, huyền cơ môn hiện tại hẳn là không có nguy hiểm, lão tử quỷ nói, nhưng mà sau này như thế nào, ta cũng không rõ ràng, thất sát mặc dù chỉ là 7 người, nhưng cực kỳ cường hãn tham lan mạnh nhất tu vi đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, Phá quân ở sau cũng đạt tới kim tiên trung kỳ, yếu nhất binh sát cũng là huyền tiên đỉnh phong, cho nên huyền cơ môn hiện tại đến ngọn nguồn biến thành cái dạng gì, ta cũng không biết, nhưng mà vô cực đại lục cùng sùng vũ đại lục đường đi triệt để mở ra, cũng làm cho linh khí của sùng vũ đại lục trở nên tràn đầy lên, so với trước đó mạnh hơn không ít, tuy rằng còn không bằng vô cực đại lục, nhưng mà so với trước đó tốt nhiều lắm, tin tưởng những cái đạt đến biên giới đột phá, đột phá sẽ rất dễ dàng. Thất sát tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu muốn đối phó huyền cơ môn, chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có huyền thiên tông A, cho nên thiếu gia không cần quá lo lắng, không lo lắng, đó là giả dối, tuy rằng dương lỗi còn không rõ ràng lắm ác chủ bài của huyền cơ môn, nhưng thượng quan vô cực phái ra thất sát, là cực kỳ cường hãng, đạt đến kim tiên đỉnh phong, bất quá nghĩ đến mình bố trí trận pháp, dương lỗi vẫn là rất tự tin, lúc trước rời đi. Mình ở phía trên Điêu Linh Phong bố trí một siêu cấp đại trận, đại trận này đem trọn Linh Mạch của Huyền Thiên Sơn Mạch đều liên hệ lên. Nếu muốn bài trừ trận pháp, trừ khi đem trọn Huyền Thiên Linh Mạch làm hỏng, bằng không căn bản làm không được, cái này tất cả mọi người đều không biết. Chỉ có mình biết, cái trận pháp kia là dương lỗi hao phí tâm cơ, dùng mấy tháng thời gian bố trí đi ra, tiêu hao vô số tinh lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trận pháp kia của mình là có thể phát triển, nói cách khác. Theo thời gian gia tăng, trận pháp sẽ hấp thu linh khí, hấp thu linh khí bên trong linh mạch, không ngừng lớn mạnh chính mình, trở nên càng lúc càng cường hãn Hiện tại đã qua gần một năm, cái trận pháp kia hẳn là trở nên cực kỳ mạnh mẽ rồi, nếu như không phải trận pháp tông sư, mặc dù là Kim Tiên Đỉnh Phong, cũng tuyệt đối khó có thể bài trừ trận pháp. Nhưng nếu như đối phương có tông sư cấp trận pháp sư mà nói, cái kia lại là chuyện khác rồi, hơn nữa mình bố trí trận pháp chỉ có thể bảo vệ Điêu Linh Phong. Còn toàn bộ huyền cơ môn, mặc dù có hộ sơn đại trận, nhưng hộ sơn đại trận này muốn bài trừ, cũng không phải là không có biện pháp, ở trước mặt Kim Tiên, hộ sơn đại trận tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản quá lâu, nhưng mà dương lỗi cũng rõ ràng, mình bây giờ lo lắng cũng là dư thừa, không có bất kỳ ý nghĩa, trừ khi mình trở về sùng vũ đại lục, nhưng cái này không thực tế, mình ở vô cực đại lục mới là bắt đầu, hiện tại trở về sùng vũ đại lục mà nói. Như vậy làm tất cả chẳng khác nào là ổn phí, cái này quá vô nghĩa rồi, sư đệ ý định về sùng vũ đại lục sao? Vậy nhất định phải mang theo ta đi, Tô Anh nói, đối với sùng vũ đại lục, một cái đại lục lạ lẫm, Tô Anh vẫn có hứng thú thật lớn, dù sao cũng là đại lục bên ngoài vô cực đại lục, dương lỗi lắc đầu, không, ít nhất hiện tại sẽ không đi, trong vòng 10 năm, ta nhất định phải khống chế vô cực tông, thu thập thượng quan vô cực, trong ánh mắt lué ra ánh sáng kỳ nghị. Không có khả năng, 10 năm, thiếu gia, tuy rằng ngươi tư chất phi phàm, tốc độ tu luyện kinh người, nhưng thượng quang vô cực đã đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn, khoảng cách bước ra một bước kia cũng chỉ là một đường mà thôi, trừ khi thiếu gia đạt tới cảnh giới kia, bằng không nếu muốn động thượng quang vô cực, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu như tiểu thư trở lại, nói đến đây lão tử quỷ tầng tầng thở dài, đáng tiếc cái gì? Dương Lỗi nhíu mày, lão tử quỷ Nói cho ta biết về chuyện của mẫu thân ta. Không được, bây giờ còn chưa được, tiểu thư đã thông báo, nếu như thiếu gia đạt tới Kim Tiên, tự nhiên sẽ biết đến. Lão tử quỷ lắc đầu nói, Kim Tiên, muốn đạt tới Kim Tiên, cái này nói dễ vậy sao, tối thiểu nhất cũng phải vài năm, nếu như có thể thăng cấp mà nói, vậy cũng tốt, nhưng mà thể thăng cấp không phải dễ dàng đạt được như vậy, vì cái gì không được? Tại sao phải đợi đến lúc Kim Tiên mới có thể? Dương Lỗi bất đắc dĩ nói. Thiếu gia không nên hỏi nhiều, lão nô là sẽ không nói, do dự xuống, lão tử quỷ nói, nếu như thiếu gia thực muốn biết một ít, vậy thì đi tìm đại triệu quốc, kiển thành tô gia tô nghiên a tô nghiên, dương lỗi cùng tô anh nhìn nhau, sau đó nhìn xem lão tử quỷ hỏi nói, mẫu thân của ta cùng nàng là quan hệ như thế nào, thiếu gia không nên lại hỏi ta những thứ này, lão tử quỷ lắc đầu nói, hiện tại thiếu gia cực kỳ nguy hiểm, chỉ có tô nghiên mới có thể cam đoan an toàn của ngươi. Một khi thân phận của ngươi bạo lộ, cái kia sẽ phiền phức, trước đó thiếu gia không nên cứu ta, hiện tại thiếu gia nhất định sẽ bị vô cực tông nhìn chầm chầm vào, như vậy thì phiền phức, nhìn chầm chầm vào thì như thế nào? Cái này không cần phải lo lắng, ta có biện pháp, hơn nữa thuộc dịch dung của ta thiên hạ vô song, muốn trở thành ai cũng có thể, còn nữa, ngươi không phải muốn ta đi tìm tô nghiêng sao? Dương lỗi nhìn xem lão tử quỷ nói, chương 908, phát triển thế lực. Ta nghĩ nếu có tô nghiên bảo vệ, vô cực tông hẳn là cũng không có cách nào, tô nghiên hoàn toàn chính xác có thể làm được, tu vi của nàng đến cùng đạt đến trình độ nào, ta cũng không rõ ràng lắm, ngay cả thượng quan vô cực cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, lão tử quỷ gật đầu, thật ra ta đã bái tô nghiên làm sư, cho nên lão tử quỷ ngươi không cần phải lo lắng an toàn của ta, hiện tại ta duy nhất muốn biết rõ là, quan hệ của mẫu thân ta cùng vô cực tông, còn có. Sư phụ ta tô nghiên cùng mẫu thân rốt cuộc là liên hệ gì, là lai lịch gì, hiện tại tuy rằng tu vi của ta vẫn không có đạt tới kim tiên, nhưng đối phó huyền tiên vẫn là có thể, thậm chí, nếu như ta muốn rời khỏi, mặc dù là đại la kim tiên cấp cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào bắt được ta, dương lỗi cực kỳ tự tin nhìn xem lão tử quỷ nói, không được, lão nô không thể nói, thiếu gia không cần lại làm khó lão nô rồi, lão tử quỷ vẫn là lắc đầu, chết sống cũng không chịu nói. Điều này làm cho Dương Lỗi tức giận không nhẹ, lão gia hỏa này, thật sự là quá ngoan cố rồi, chưa thấy qua người ngoan cố như thế này, thật sự là quá đáng giận, lúc này Dương Lỗi hận không thể chém hắn, hắn không nói, cũng không có cách nào, đành phải nói, quên đi, không nói ta cũng không miễn cử ngươi, đúng rồi, tình huống thân thể của ngươi như thế nào, vì cái gì tu vi hạ thấp? Phải thế nào mới có thể giải trừ tu vi giam cầm của ngươi, tu vi của lão nô cũng không có gì đáng ngại chỉ cần một tháng thời gian lão nô liền có thể giải quyết phong ấn, cho nên thiếu gia không cần phải lo lắng. Lão tử quỷ thấy dương lỗi quan tâm mình như vậy, trong lòng vui vẻ, dù sao cũng là con của tiểu thư, bây giờ lớn thành như vậy, tu vi cũng đạt tới bát quái ngưng thần cảnh giới, hơn nữa bằng vào thủ đoạn đặc thù có thể đánh chết huyền tiên cao thủ, điều này làm cho lão tử quỷ tự đáy lòng vui vẻ. Một tháng, cái này quá lâu, nói đi, còn có những biện pháp gì khác, nếu có liền nói ra, Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, lão tử quỷ nghe vậy dừng một chút nói, muốn giải trừ phong ấn của lão nô, cần ba loại dược liệu thiên tinh thảo, tinh lam căng, tử dương hoa, luyện chế ra giải cấm đang là được, thiên tinh thảo, tinh lam căng, tử dương hoa, sau khi biết, dương lỗi lập tức thẩm tra hệ thống, xem xét, ba loại dược liệu này đều xem như hơi đắt, nếu như đổi thập phần mà nói, cần 100 vạn đổi điểm, suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho đổi. Nhưng mà có thể trực tiếp đổi một viên giải cấm đan, cần 50 vạn đổi điểm, dương lỗi cũng lười suy nghĩ, nếu như muốn mình luyện chế mà nói, thoáng cái chưa hẳn có thể thành công, cho nên đổi đi ra, tiêu hao 50 vạn đổi điểm, không coi là cái gì, mặc dù mình bây giờ chỉ có hơn 6 tỷ đổi điểm, nhưng so với 50 vạn, chính là chính trâu mất sợi lông, giải cấm đan, ta có, dương lỗi lấy đan dược đổi đi ra, đưa cho lão tử quỷ nói, ngươi xem một chút, có phải đan dược này hay không? Thiếu gia, chuyện này, cái này là giải cấm đang, không nghĩ tới thiếu gia rõ ràng có, thật tốt quá, tu vi của lão nô, lập tức liền có thể khôi phục, một khi khôi phục tu vi, lão nô không cần e ngại đám súc sinh vô cực tông kia truy sát rồi, lão tử quỷ nhìn thấy dương lỗi đưa đến đang dược, thần tình kích động không thôi, hai tay run rảy, được rồi, hiện tại liền dùng A, ta cùng sư tỷ hộ pháp cho ngươi, dương lỗi nói, phiền phức thiếu gia rồi, lão tử quỷ nhẹ gật đầu, đem đang dược ăn vào, sau một canh giờ lão tử quỷ mở mắt, lúc này tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục không chỉ có như thế, còn có chút tiến bộ, chỉ kém một đường liền có thể tiến vào kim tiên cấp rồi tuyệt đối mạnh mẽ, cảm ơn thiếu gia, bây giờ tu vi của lão nô tận phục, hơn nữa không dùng được nửa tháng, liền có thể đột phá huyền tiên đỉnh phong, tiến vào kim tiên cấp, lão tử quỷ kích động nói được, như thế này là tốt rồi dương lỗi cũng vui vẻ Lão tử quỷ này mặc dù có chút khô khang, có chút bảo thủ, nhưng đối với mình, đây tuyệt đối là không có hai lòng, cho nên hiện tại Dương Lỗi cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội mình, hơn nữa, mình ở vô cực đại lục này, có rất nhiều chuyện muốn làm, nhân viên không đủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được ứng cử viên tín nhiệm phù hợp, bây giờ lão tử quỷ hiện thân, đối với mình có trợ giúp cực lớn, rất nhiều chuyện mình không tiện đi làm, hoặc là không có thời gian đi hoàn thành. Như vậy liền có thể giao cho lão tử quỷ Hơn nữa lão tử quỷ cũng coi là rắn riết địa phương của vô cực đại lục rồi Đối với vô cực đại lục cực kỳ hiểu rõ Tăng thêm hắn coi như là lão hồ ly cấp Cho nên, sự tình giao cho hắn đi làm Dương lỗi hoàn toàn có thể yên tâm Lão tử quỷ, ta có chuyện cần ngươi giúp ta đi làm Ngươi có bằng lòng giúp ta hoàn thành hay không Có chuyện gì, thiếu gia dặn dò là được Lão nô nhất định đem hết khả năng Máu chảy đầu rơi, vì thiếu gia làm việc Hoàng thành thiểu gia dặn dò, lão tử quỷ nghe vậy, vội quỳ xuống nói, không cần như thế, đứng lên, đứng lên, dương lỗi vội nâng lão tử quỷ dậy, ta muốn biết, bên trong vô cực tông có bao nhiêu người là có thể mời chào tới. Tại vô cực đại lục, ngươi còn có thể liên hệ bao nhiêu người? Ta nói là có thể hoàn toàn tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không phản bội, là những người trung tâm nhất quán kia, dương lỗi tin tưởng, mẹ của mình tại vô cực đại lục, địa vị tuyệt đối không thấp. Khẳng định có thế lực mạnh mẽ của mình, có vô số tùy tùng, mặc dù xảy ra sự tình, thế lực bị đã kích, nhưng ở phía sau màng khẳng định cũng không có thiếu nhân sĩ trung tâm, cho nên mới có câu hỏi này, thiếu gia, chuyện này lão nô có thể làm đạt được, tuy rằng lão nô không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu người, nhưng có thể triệu tập lại, đoán chừng tuyệt đối không dưới ngàn người, lão tử quỷ nói, 1.000 người, dương lỗi nghe vậy thở dài, đây cũng quá ít. Nếu muốn ở Vô Cực Đại Lục thành lập thế lực mạnh mẽ, nếu muốn đối phó tông phái khổng lồ như Vô Cực Tông, 1000 người còn thiếu rất nhiều. Nói đùa gì vậy, 1000 người, hơi thất vọng rồi, mới 1000 người mà thôi. Đối với Dương Lỗi mà nói, đó là như muối bỏ biển, 1000 người coi như là mình tự mời chào mà nói, cũng không được bao lâu, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, 1000 người ở người khác xem ra đã không tồi, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, như muối bỏ biển mà thôi xa xa chưa đủ, thậm chí một vạn người cũng không đủ. Chương 909, chế tác đưa tinh ngọc phù. 1. Thiếu gia, ngươi đã hiểu lầm, ta nói 1000 người này tuyệt đối đều là cao thủ, tu vi yếu nhất cũng là thiên tiên cảnh giới, trong đó kim tiên cấp hẳn là có hơn 10 người, huyền tiên gần trăm người, những lực lượng này đều là tiểu thư âm thầm bồi dưỡng, chỉ đợi thiếu gia trở về, lão tử quỷ nói, nhưng mà thiếu gia Bây giờ tu vi cảnh giới chỉ là bát quái ngân thần, nhất định phải sớm chút vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên mới tốt, bằng không thì mặc dù bọn hắn trung với tiểu thư, chờ đợi thiếu gia, nhưng dù sao tu vi thiếu gia còn thấp, bọn hắn chưa hẳn chịu phục Tùng thiếu gia điều khiển. Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười, nếu bọn hắn tuyệt đối trung tâm, như vậy ta muốn thuần phục bọn hắn cũng không phải việc khó, ngươi chỉ cần tập hợp bọn chúng là được, những thứ khác không cần lo lắng. Nghe lão tử quỷ nói, Dương Lỗi vui vẻ không thôi. Rõ ràng toàn bộ đều là cao thủ, hơn 10 người Tu Vi đạt tới kim tiên cấp, 100 huyền tiên, còn lại đều là thiên tiên, đây đã là một lực lượng hết sức mạnh mẽ rồi, đoán chừng coi như là lực lượng của Tô Gia, cũng không nhất định mạnh hơn, đương nhiên, duy nhất đó là siêu cấp cao thủ, không có đại la kim tiên cấp cường giả tỏa trấn, cuối cùng là không được, một đám cao thủ, hơn nữa là cao thủ cực kỳ trung tâm, Tu Vi của mình mặc dù chỉ là bát quái ngân thần, nhưng mà giết huyền tiên cũng không khó. Nhưng mà mấu chốt là, nếu như mình không sử dụng thiên đao nhị thức mà nói, như vậy mình liền không có cách nào đối phó huyền tiên cấp võ giả, như thế này ngược lại là một vấn đề, suy nghĩ một chút, đơn giản, mình đưa ra khiêu chiến đối với một võ giả kim tiên cảnh giới, như vậy mình thi triển thiên đao nhị thức, tuy rằng giết không được đối phương, nhưng công kích mạnh mẽ này, tuyệt đối có thể hù bọn hắn, nói như vậy, bọn hắn liền không có gì để nói nữa rồi, được rồi, lão tử quỷ. Nơi này có chút ít đang dược, còn có phù triện, ngươi cầm lấy đi, sẽ có hữu dụng, dương lỗi lấy ra một ít chữa thương đang, ẩn thân phù, còn có một chút dịch dung đang đưa cho lão tử quỷ, đây là dịch dung đang, những này là chữa thương đang, còn có phù triện này, là ẩn thân phù, ngươi bây giờ tu vi tuy rằng khôi phục, nhưng không dám đảm bảo sẽ không gặp được nguy hiểm, những đang dược phù triện này, đều là có tác dụng thật lớn, ngươi cầm, ẩn thân phù. Dịch dung đang Chuyện này, cái này quá quý trọng rồi, thiếu gia, đang dược này vẫn là thiếu gia giữ lại chính mình dùng A, lão nô không cần, lão tử quỷ nghe vậy lắc đầu nói, yên tâm, chính ta còn có, ngươi không cần lo lắng, dương lỗi biết rõ hắn là có ý gì, cười cười nói, vậy lão nô liền cảm ơn thiếu gia rồi, lão tử quỷ nghe vậy đem đồ vật thu lại, tiếp đó một bộ muốn nói lại dừng, nhìn hắn như thế, dương lỗi liền hỏi, như thế nào, lão tử quỷ, còn có chuyện gì ư? Cái kia, thiếu gia, lão nô, lão nô muốn, muốn, thấy hắn ấp a ấp úng, dương lỗi không khỏi lớn tiếng nói, lão tử quỷ, ngươi là người ta tín nhiệm, có lời gì, nói ra là được, đừng có dông dài, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, cái này, ta nghĩ, thiếu gia là như thế này, ngươi biết, lão nô ta cuộc đời yêu thích nhất chính là uống rượu, thiếu gia ngày lúc trước cho ta túy sinh mộng tử tử đã không còn, không biết thiếu gia còn túy sinh mộng tử tử kia hay không? Nói xong vẻ mặt lão tử quỷ chờ mong nhìn xem dương lỗi, này ngược lại là để dương lỗi nở nụ cười, lão tử quỷ này thật đúng là yêu rượu như mạng, tên như người, liền cười nói, ta còn tưởng là đại sự gì, một chút rượu mà thôi, túy sinh mộng tử tử này ta có rất nhiều, ngươi đã muốn, ta cho ngươi 10 hũ chính là, đợi uống xong, lại tới tìm ta lấy, 10 hũ túy sinh mộng tử tử, lão tử quỷ nghe vậy mừng rỡ không thôi, mười hũ túy sinh mộng tử tử, Vốn cho rằng có thể có một hai bình cũng không tệ rồi Không nghĩ tới dương lỗi thoáng cái liền cho 10 hũ Điều này làm cho lão tử quỷ kích động không thôi Nhìn xem dương lỗi nói Cám ơn thiếu gia, cám ơn thiếu gia Dương lỗi vung tay lên Liền lấy ra mười hũ túy sinh mộng tử tử Đây là dương lỗi vừa mới đổi đi ra Mười hũ túy sinh mộng tử tử căn bản không coi là cái gì Chính trâu mất sợi lông cũng chưa tới Nếu như là tiên tử thì hơi quý Nếu như cho lão gia hỏa này uống tiên tử mà nói cái kia liền xong rồi Mặc dù nói lão tử quỷ đối với mình trung thành và tận tâm nhưng rượu tiên nước thánh cũng không phải ở lúc này cho hắn uống loại rượu này mình còn lãng phí không nổi. đương nhiên một bình hai bình tự nhiên là không có vấn đề chỉ là nếu hắn uống tiên tử xong như vậy về sau hắn khẳng định uống không được những rượu khác rồi cái này chẳng phải là hại hắn cho nên còn không cho hắn uống thì tốt hơn được rồi ngươi đi đi, Nếu có chuyện quan trọng tìm ta mà nói, có thể đi đại triệu quốc yển thành trường phong thương hội, ta là trường phong thương hội hội trưởng, ngươi trực tiếp đến hỏi sẽ biết, dương lỗi phất phất tay nói ra, trường phong thương hội, lão tử quỷ nghe vậy lắp bắt kinh hải, cái trường phong thương hội này hắn là biết đến, vô cực đại lục trường phong thương hội này, mặc dù nói đã xuống dốc, nhưng bên trong trường phong thương hội là có một lão gia hỏa, cái kia chính là triệu tuyết côn, triệu tuyết côn này là siêu cấp cao thủ. Tu Vi xuất thần nhập hóa, nhưng hắn là tán tiên, hơn nữa còn là thất kiếp tán tiên, tục truyền triệu tuyết côn đã đạt đến bát kiếp tán tiên rồi, biết bao khủng bố, thiếu gia, ngươi, ngươi trở thành trường phong thương hội hội trưởng. Chuyện này, điều này sao có thể, đối với Dương Lỗi nói, lão tử quỷ thật sự là không tin, triệu tuyết côn làm sao có thể để một người xa lạ, hơn nữa Tu Vi bất quá là bác quái ngưng thần làm hội trưởng. Cái này không quá thực tế. Chẳng lẽ trong này có âm mưu, hoặc là triệu tuyết côn đối với lão tử quỷ có mưu đồ gì hay sao, nếu là như vậy, cái kia liền phiền phức, triệu tuyết côn kia không phải mình có thể đối phó được, thiếu gia, ngươi, ngươi không phải đang cùng lão nô nói đùa chứ, lão tử quỷ nói, đương nhiên không phải, ta là người hay nói giỡn sao, dương lỗi tức giận nói, lão tử quỷ này, rõ ràng không tin tưởng lời của mình, thật sự là làm cho người ta tức giận, không phải, không phải. Lão nô không phải ý tứ này, lão nô là đang lo lắng, triệu tuyết côn kia là một tuyệt thế cao thủ, trường phong thương hội này là sinh mạng của hắn, từng có người đánh chủ ý trường phong thương hội, bị hắn đánh đến tận cửa, đem đối phương tiêu diệt sạch sành xanh, sau đó liền không ai dám đánh chủ ý trường phong thương hội rồi, mà triệu tuyết côn không duyên cớ để thiếu gia khống chế trường phong thương hội, đây cơ hội không có khả năng, cho nên, cho nên ta lo lắng, triệu tuyết côn sẽ đối với thiếu gia bất lợi. Lão tử quỷ mặt lộ vẽ lo lắng nói: "Chương 910, chế tác đưa tin ngọc phù." 2. Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói: "Cái này lão tử quỷ ngươi yên tâm, trong nội tâm của ta rõ ràng, huấn chi đó là ở Yển Thành, mà sư phụ ta Tô Nghiên cũng ở Yển Thành, thực lực của nàng siêu cường, sâu không lường được, Triệu Tuyết công kia cũng chưa chắc dám làm gì ta, cũng nên bận tâm sư phụ ta Tô Nghiên tồn tại." Lão tử quỷ nghe vậy sờ lên cái ót của mình, điều này cũng đúng. Là lão nô quá lo lắng, được rồi, lão tử quỷ, nếu như không có vấn đề khác, ngươi liền đi làm việc đi, dương lỗi nói, cái kia thiếu gia, ta liền rời đi rồi, nếu như thiếu gia có chuyện gì, lợi dụng khối ngọc phù truyền âm này liền có thể, lão tử quỷ lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho dương lỗi, tiếp nhận ngọc phù, dương lỗi nhẹ gật đầu, sau khi lão tử quỷ rời đi, Tô Anh mới nhìn dương lỗi, vẻ mặt chất vấn, nói, dương lỗi sư đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào có nhiều chuyện như vậy, hừ hừ, còn có coi ta là sư tỷ của ngươi hay không? Cái gì cũng không nói cho ta, dương lỗi cười khổ, nhưng mà ngược lại cũng giấu giếm không được bao lâu, sớm muộn gì nàng cũng biết, nếu như muốn tiếp tục giấu giếm mà nói, mình sẽ không ở trước mặt nàng xử lý những chuyện này, ngay sau đó nhìn xem nàng nói, sư tỉ, chuyện này, cái này một lời khó nói hết, ngay cả ta cũng có rất nhiều chuyện tình không rõ, ta nghĩ sư phụ nên biết rất nhiều. Nhưng mà sư phụ nàng không chịu nói, ta cũng là đần độn u mê, vậy ngươi bắt đầu lại từ đầu nói đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi thì sao, tô anh gặp dương lỗi chịu thua, nhân tiện nói, ta không phải người vô cực đại lục, chuyện này sư tỷ ngươi đã sớm biết, mà ta đến vô cực đại lục, là để ra rõ ràng thân thế của ta, ta chỉ biết là, thân thế của ta cùng vô cực tông có quan hệ, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, mà lão tử quỷ kia là người hầu của mẫu thân ta. Hắn biết đến sự tình cũng không ít, nhưng cũng không nói, dương lỗi thở dài, hóa ra là như thế này a yên tâm, sư đệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi, không phải là vô cực tông ư, hừ, ta ghét nhất là người vô cực tông, tô anh nghe xong vô cực tông, liền có chút tức giận, nhớ tới vô cực tông chu ngạo sương kia, lại muốn lấy mình, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, rất đáng hận rồi, dương lỗi cười cười, không nói gì thêm, ban đêm, dương lỗi nằm trong lều vải, Tra xét ngọc phù lão tử quỷ cho hắn, dương lỗi là phù sư, đối với phù triện tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, ngọc phù, cũng không phải là không có từng chiếm được, đương nhiên lại chưa từng nghiên cứu, bởi vì lúc trước cấp bậc của mình quá thấp, căn bản không có biện pháp chế tác ngọc phù, bây giờ tu vi đẳng cấp tăng lên, đã trở thành đại tông sư cấp phù sư, muốn chế tác ngọc phù cũng là miễn cưỡng có thể, ngọc phù này cùng phù triện bình thường so sánh, có mấy cái chỗ tốt, cái kia chính là ngọc phù có thể sử dụng nhiều lần. Phù triện bình thường chỉ có thể sử dụng một lần, trừ khi là tiên linh phù, nhưng mà tiên linh phù bình thường cũng là 2-3 lần mà thôi. Nhưng ngọc phù đặc thù, thì lại có thể không hạn chế sử dụng, chỉ cần năng lượng bên trong ngọc phù không có triệt để tiêu hao hết, vậy vẫn có thể sử dụng xuống dưới. Cho nên chế tác ngọc phù mà nói, sử dụng ngọc thạch càng tốt, trong đó ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Như vậy uy lực ngọc phù này cũng càng lớn, số lần có thể sử dụng cũng càng nhiều đương nhiên Còn có chút ngọc thạch đặc thù, chỉ cần người sử dụng đưa vào đầy đủ chân nguyên lực, liền có thể thi triển, loại ngọc phù này có thể không hạn chế sử dụng, mà viên đưa tinh ngọc phù này cũng là như thế, loại đưa tin ngọc phù này, không phải phù sư bình thường có thể làm được, đều là tiên cấp phù sư chế tác, mà cái đưa tinh ngọc phù này là đơn giản nhất bên trong hết thảy ngọc phù, đương nhiên mặc dù là đơn giản nhất, muốn chế tác cũng không phải dễ dàng như vậy, cực kỳ phiền phức, cần tài liệu cũng vô cùng trân quý. Xác suất thành công càng là không cao, tương đối trân quý, vượt ra thượng phẩm tiên linh phù rồi, cho nên cái đưa tinh ngọc phù này là ít càng thêm ít, có thể sử dụng đưa tinh ngọc phù này đều là một ít người có tiền có thế có địa vị. Dương Lỗi kiểm tra xuống dưới, muốn chế tác đưa tinh ngọc phù này là cần một loại ngọc thạch đặc thù, loại ngọc thạch này bởi vì có thể chế tác đưa tinh ngọc phù, cho nên bị gọi là truyền âm ngọc thạch, ở trên ngọc thạch khắc họa ra phù văn, liền là đưa tinh ngọc phù rồi. Dương lỗi đổi mấy viên truyền âm Ngọc Thạch, bắt đầu chế tác, chế phù thuật, Đinh, chế tác đưa tin Ngọc Phù thất bại, độ thành thạo tăng lên, lần thứ nhất đã thất bại, tiếp tục lần thứ hai, Đinh, đưa tin Ngọc Phù chế tác thất bại, độ thành thạo tăng lên, lần thứ hai cũng thất bại, Dương lỗi cũng không nhục chí, một lần lại một lần, liên tiếp thất bại 4-5 lần, cuối cùng thành công một lần, điều này làm cho Dương lỗi mừng rỡ vạn phần, tinh tế xem xét xuống. Phát hiện một viên đưa tinh ngọc phù này có chút khác nhau, cái đưa tinh ngọc phù này có hạn chế sử dụng, chỉ có thể sử dụng 10 lần, mà lão tử quỷ cho mình ngọc phù lại có thể sử dụng mấy trăm lần, chênh lệch này là rất lớn, cái này đoán chừng là mình đẳng cấp quá thấp, cho nên chế tác ngọc phù phẩm chất quá kém a. Tiếp tục, nếu thứ một lần thành công rồi, như vậy kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, liên tiếp mấy giờ, Dương Lỗi đều chế tác ngọc phù, xác suất thành công càng ngày càng cao. Đương nhiên phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, mấy canh giờ này, dương lỗi tổng cộng đã làm ra 15 viên đưa tin ngọc phù, trong đó tốt nhất có thể sử dụng 500 lần, cái này đã vô cùng tốt rồi. Sư đệ, ngươi đây là, nhìn thấy dương lỗi rõ ràng chế tạo ra ngọc phù, cô anh giật mình không thôi, có thể chế tác ngọc phù, vậy thì tương đương với đạt đến tiên cấp phù sư, một tiên cấp phù sư, ở toàn bộ vô cực đại lục đều là cực kỳ nổi tiếng, tiên cấp phù sư toàn bộ vô cực đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nửa đều là ở bên trong đại tông môn, ngay cả Tô Gia cũng không có người nào. Ngọc Phù, Sư Đệ, ngươi là tiên cấp Phù Sư rồi hả? Tô Anh hỏi, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, hiện tại miễn cưỡng có thể chế tác Ngọc Phù, nhưng cũng chỉ có thể chế tác đưa tin Ngọc Phù mà thôi, những Ngọc Phù khác còn không có nếm thử. Sư Đệ, ngươi thật biến thái, Tô Anh nhìn xem Dương Lỗi, thật giống như xem yêu quái, có thể chế tác Ngọc Phù không kỳ quái. Một ít siêu cấp cao thủ, nếu như hao phí tiên nguyên lực mà nói, cũng có thể làm được, ví dụ như Tô Nghiên, siêu cấp cao thủ như thế này, lợi dụng thực lực bản thân mạnh mẽ, muốn chế tác ngọc phù vẫn là có thể, nhưng mà như vậy hao phí quá lớn, nếu như không phải chân chính phù sư mà nói, chế tác một quả ngọc phù, phải hao phí tinh lực thời gian dài, đó là không đáng đấy, chương 911, vô cực thiên hà. Nhưng dương lỗi là người nào? Bây giờ mới bất quá là bác quái ngưng thần mà thôi, liền có thể chế tạo ra ngọc phù, chuyện như vậy, ở toàn bộ vô cực đại lục, có thể nói là trước nay chưa có rồi, mặc dù là ở vài vạn năm trước, đây cũng là sự tình cực kỳ hiếm có, nói như vậy, muốn chế tác ngọc phù, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thiên tiên cảnh giới, bởi vì chế tác ngọc phù, cần tiên nguyên lực mới có thể làm được, khục khục, dương lỗi nghe vậy dở khóc dở cười, làm sao lại trở thành biến thái rồi, nhưng mà... Đánh giá như vậy, mình cũng thu được không ít. Sư đệ, ngươi cho ta mấy cái đưa tin Ngọc Phù đi. Tô Anh nói, được, Dương Lỗi cũng không thèm để ý. Cái đưa tin Ngọc Phù này tuy rằng trân quý, nhưng mà đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, không coi là cái gì, mình đã có thể làm ra, nếu như mình muốn, tùy thời có thể chế tác được. Cho nên Tô Anh muốn Ngọc Phù, Dương Lỗi liền không chúc do dự đem Ngọc Phù mình chế tác được đưa cho nàng. Sư tỷ đây là toàn bộ Ngọc Phù ta chế tác được. Ta lưu loại kém nhất, còn lại toàn bộ cho ngươi a, cái đưa tinh ngọc phù thứ nhất này, lưu lại làm kỷ niệm mà thôi, mặc dù là kém cỏi nhất, nhưng dù sao có ý nghĩa kỷ niệm. Không, cái viên này ta cũng muốn, vượt quá Dương Lỗi dự kiến, Tô Anh lại lên tiếng nói, "U, sư tỷ, đây là viên kém cỏi nhất, nhưng bởi vì là quả đưa tinh ngọc phù thứ nhất ta chế tác được, cho nên lưu kỷ niệm mà thôi." Dương Lỗi không biết làm sao nhìn xem Tô Anh nói, "Không, ta muốn quả ngọc phù kia." Lưu làm kỷ niệm, Tô Anh trừng mắt nhìn Dương Lỗi nói, ngươi có cho hay không, tốt, tốt, ta cho còn không được sao, Dương Lỗi không có cách nào, thấy nàng như thế, đành phải thỏa hiệp, gặp Dương Lỗi đáp ứng, lúc này Tô Anh mới mặt giảng ra vui cười, tiếp nhận Ngọc Phù, đột nhiên tới gần Dương Lỗi, ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó đỏ mặt đi ra, Dương Lỗi bị động tác đột nhiên tới này khiến cho sửng sờ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, sờ lên địa phương mình bị thân qua, cười cười. Xem ra người sư tỷ này của mình dường như cũng đã thích mình rồi, chỉ là, chỉ là nữ người của mình đã đủ nhiều rồi, thở dài, đi được tới đâu hay tới đó, thuận theo tự nhiên a. chấm chấm chấm. chấm chấm chấm. Một ngày sau, hai người tới biên giới Vân La quốc, Vân La quốc này ở phía tây Đại Triệu quốc, so với Đại Triệu quốc mạnh mẽ hơn nhiều, là quốc gia mạnh mẽ nhất vô cực đại lục, trong đó mạnh nhất là Hoàng thất Vân La quốc rồi, trong đó có hai vị đại La Kim tiên cấp cao thủ tọa trấn. Trong đó một vị là bác kiếp tán tiên, cực kỳ cường hãn đó là lão tổ của Vân La Quốc, mà lúc này dương lỗi cùng Tô Anh đang ở phía trên một con sông lớn của biên cảnh Vân La Quốc. Con sông lớn này hầu như thông suốt toàn bộ vô cực đại lục, là động mạch chủ của vô cực đại lục, có thể thấy được con sông lớn này mênh mông ra sao, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Con sông này, gọi là vô cực thiên hà, cũng là vì con sông lớn này, mảng đại lục này mới bị kêu là vô cực đại lục. Toàn bộ dòng sông rộng lớn 1.800 dặm, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, thông thiên hà ở bên trong Tây Du Ký, mới bất quá chỉ là 800 dặm mà thôi, cái này, vô cực thiên hà này là gấp 3 thông thiên hà, nhìn về phía trên như là biển rộng mênh mông, không thấy biên cảnh, cái này là vô cực thiên hà, quá bao la rồi, Dương Lỗi không khỏi cảm thán không biết bên trong vô cực thiên hà này có cái gì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, dưới vô cực thiên hà này, My cơ trùng trùng, mặc dù là kim tiên cao thủ, cũng không dám xuống dưới đi mạo hiểm, trong nước vô số yêu thú mạnh mẽ, trong đó đại la kim tiên cũng không phải số ít, cô anh gặp dương lỗi rõ ràng có tâm tư này, muốn xuống nước, lại càng hoảng sợ, vội giải thích nói, lợi hại như vậy. Chẳng lẽ vô cực thiên hà này so với biển rộng còn kinh khủng hơn, dương lỗi giật mình nói, hừ, biển rộng, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Biển rộng so với vô cực thiên hà này khủng bố hơn gấp 10 lần, mà vô cực thiên hà, so với lạc nhật xâm lâm kia lại khủng bố hơn gấp 10 lần. Người nói vô cực thiên hà này kinh khủng bực nào, Tô Anh nói, đã từng có vô số cao thủ tiến vào bên trong vô cực thiên hà, nhưng tử thương vô số, trong đó Đại La Kim Tiên cấp cường giả cũng vẫn lạc không dưới 10 vị, cho nên từ đó về sau, không còn có người dám xông vào bên trong vô cực thiên hà, vốn dương lỗi còn ý định đi xuống vô cực thiên hà kiếm chỗ tốt. Nhưng nghe đến cái này ngược lại là hoảng sợ, vô cực thiên hà này không chỉ có rộng lớn vô cùng, hơn nữa sâu không lường được, chân thực ưng nhãn căn bản là không có cách nào xem thấu cuối cùng, nếu như tùy tiện tiến vào mà nói, chỉ sợ nguy hiểm vô cùng, vô cực thiên hà khủng bố như vậy, như vậy người bình thường làm sao đi tới, Tô Anh nhìn nói, nếu như là người tu luyện, đạt tới thiên tiên cảnh giới, muốn thông qua vô cực thiên hà này cũng không phải khó, trực tiếp lợi dụng tiên khí mạnh mẽ bay qua là được rồi nhưng người bình thường là làm không được, mặc dù là cửu cực tạo hóa đỉnh phong, cũng kiên trì không được khoảng cách xa như vậy. Đương nhiên, nếu như là ở lục địa, cửu cực tạo hóa võ giả lợi dụng phương pháp ngự khí phi hành, cũng là có thể làm, nhưng vô cực thiên hà này không được, bởi vì phía trên vô cực thiên hà này, đạt tới trung tâm thiên hà sẽ có một sức kéo mạnh mẽ, sức kéo này không có thiên tiên cảnh giới, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng đò ngang, nhưng mà ngồi thuyền mà nói Cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì trong sông ẩn giấu vô số thủy hệ yêu thú, vận khí tốt mà nói, còn có thể, nhưng nếu như vận khí không tốt gặp yêu thú mạnh mẽ, cái kia liền phiền phức, một khi đội thuyền bị hủy diệt, rơi vào trong nước, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi, cho nên, bình thường nếu muốn vượt qua vô cực thiên hà, nếu như không phải thiên tiên cảnh giới, đều chọn đội thuyền thiên hà cốc hộ tống, thiên hà cốc. Đây là cái thế lực gì? Dương lỗi chưa nghe nói qua một môn phái như vậy, không khỏi hỏi, ngươi, nói như thế nào ngươi mới tốt, ngay cả Thiên Hà Cốc cũng không biết, tô anh nghe được lời này của Dương lỗi, lập tức không nói gì, tuy rằng Thiên Hà Cốc không bằng vô cực tông, Thái Dương kiếm tông những đỉnh cấp tông phái này, nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa, lừng lẫy nổi danh, sư tỉ, ngươi không nên quên rồi, ta đến vô cực đại lục mới bao lâu, hơn nữa quá bận rộn tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới. Căn bản không quan tâm thế nào Không biết cũng bình thường a Dương lỗi sờ lên cái mũi của mình nói Chương 912 Giao Long Độ Kiếp 1. Nói cũng đúng Tô Anh nghe vậy nhẹ gật đầu Nhìn xem vô cực thiên hà mênh mông kia nói Thiên hà cốc là một tông phái Ở bên cạnh vô cực thiên hà Thực lực cường hãn vô cùng Mặc dù không bằng những siêu cấp đại tông phái Như vô cực tông Nhưng so với đại gia tộc như Tô Gia Đó là chỉ có hơn chớ không kém Mà người trong thiên hà cốc này, tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp, ở toàn bộ vô cực đại lục, thiên hà cốc này là tông môn hiểu rõ vô cực thiên hà nhất, ở trên vô cực thiên hà thành lập nên vô số bến tàu, những bến tàu này trên cơ bản đều là bản thân thiên hà cốc quản lý. Mà đò ngang, là chuyện làm ăn thường thấy nhất của thiên hà cốc, thì ra là thế, dương lỗi nhẹ gật đầu, nói cách khác, chúng ta muốn qua sông rất khó, trừ khi tìm được đò ngang của thiên hà cốc, đúng vậy. Tuy rằng ta có thể cưỡng ép qua sông Nhưng sư đệ ngươi tu vi không đủ Chỉ sợ khó có thể đi qua Tô Anh gật đầu nói Dương lỗi nghe vậy cười cười Cái này không có gì Vốn là không định qua sông Bất quá là nhìn xem vô cực thiên hà này mà thôi Hơn nữa Nếu như ta muốn qua sông mà nói Cũng không phải là không có biện pháp Chẳng lẽ sư tỷ quên Ta là có phi hành pháp bảo sao Hai cánh bạch hạt của mình Tuy rằng không coi là tiên khí Nhưng sau khi bị cô động Mặc dù không có đạt tới tiêu chuẩn tiên khí, nhưng mà tuyệt đối là bán tiên khí rồi, mà đây là bán tiên khí phụ trợ, phi dực cực kỳ đặc thù, hiệu quả là ở phương diện phi hành, so với tiên khí bình thường còn muốn tốt hơn nhiều, cho nên nếu như muốn vượt sông mà nói, hoàn toàn không có vấn đề a ầm ầm, ầm ầm, lúc này, trên mặt sông nguyên bản yên ổn, lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, nước sông bốc lên, sóng lớn ngút trời, từng cục nước làm cho người ta sợ hãi phóng lên trời. Trên trời mây đen che đỉnh, áp lực khổng lồ, đem trọn bốn phía bao phủ, khiến người ta cảm thấy khó thở, ma thú yêu thú bốn phía dùng dập tứ tán trốn chạy đế khỏi chết, loài cá, tôm trong nước, một ít yêu thú cấp thấp, tử thương vô số, tình huống như thế nào, dương lỗi cùng Tô Anh quá sợ hãi, xem, đó là cái gì, Tô Anh hô, thuận mắt nhìn đi, phương xa xuất hiện một bóng đen to lớn, chân thực ưng nhãn mở ra, lập tức kinh hãi, đây là một đầu dao long to lớn, thân thể cao lớn, dài đến vài trăm mét, một đôi móng vuốt lớn giống như đao nhọn, lóe ra hàng quang, hai mắt giống như chuông đồng, lập lòe thần quang, cự miệng hơi mở, trống lên một tiếng kinh thiên động địa, chuyện này. Đây là một con yêu thú, thực lực tuyệt đối đạt đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao, dương lỗi một cái giám định thuật đi qua, ghê gớm, ghê gớm, dao lông này lại là kim tiên đỉnh phong, đổ kiếp, giao lông này đang đổ kiếp, một khi đổ kiếp thành công, Như vậy dao lông này liền hóa thành chân Long trở thành đại la kim tiên khủng bố, hơn nữa thực lực của nó, so với đại la kim tiên bình thường muốn mạnh mẽ nhiều lắm, sau khi đổ kiếp, thậm chí có thể đối kháng đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, tô anh không khỏi hô, loại giao lông này, một khi hóa thành chân lông, thực lực tuyệt đối là khủng bố đấy, lúc này cái kiếp vân to lớn kia, đang không ngừng ngưng tụ sức mạnh, bầu trời càng ngày càng đen, toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm đều là một mảnh đen kịp áp lực vô tận, có thể nhìn ra được cái thiên kiếp này khủng bố cỡ nào điện quan cuốn quanh thiên kiếp như vậy tuyệt đối là vô cùng khủng bố một khi hạ xuống ở trong phương viên trăm dặm đều sẽ tao ngộ ảnh hướng đến hết thảy đều hóa thành phế tích dương lỗi tự nhiên cảm nhận được sức mạnh mang tính hủy diệt này kéo tay Tô Anh nói ra sư tỷ chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thiên kiếp như vậy không phải chúng ta có thể đối phó được tuy rằng dương lỗi có kỹ năng vô địch thủ hộ Nhưng mà gần kề có thể ngăn cản một phút đồng hồ mà thôi, một phút đồng hồ đi qua liền không có cách nào, một khi thiên lôi đánh xuống, muốn rời khỏi cũng khó khăn, đương nhiên, dương lỗi tu luyện bất tử kim thân quyết, thân thể cực kỳ cường hãn có thể lợi dụng thiên lôi đến rèn luyện nhục thể của mình, nhưng mà thiên kiếp của đại la kim tiên, thật sự là quá khủng bố, cũng không phải dương lỗi hiện tại có thể nếm thử, đến lúc đó không chỉ nói rèn luyện thân thể, làm không tốt bị một cái thiên lôi đánh thành trò. Đến lúc đó, tan thành mây khói, Hồn phách cũng sẽ không lưu lại, nếu như thực lực mạnh hơn một ít nữa, có lẽ có thể cân nhắc, đương nhiên sau khi người kia vượt qua thiên kiếp, mình có thể nếm thử đánh tống tiền, đương nhiên cái này cũng phải nhìn giao long kia tình huống như thế nào, có phải ở dưới thiên kiếp bị thương nặng hay không, nếu nói như vậy, mình liền có thể kiếm tiện nghi rồi, nhưng mà cái này cũng không phải dễ dàng như vậy, một khi giao long kia thành tựu đại la kim tiên thực lực sẽ đạt tới một cảnh giới phi thường khủng bố, mặc dù bị thương cũng là vô cùng nguy hiểm trừ khi là thương thế của hắn đạt đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà điểm ấy dương lỗi sẽ không lo lắng thời điểm mình tới có thể sử dụng ẩn thân phù, xem xét tình huống nếu quả thật có cơ hội lợi dụng được tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy hơn nữa giao lông yêu thú như thế này sau khi độ kiếp bình thường đều sẽ có một khoảng thời gian suy yếu kỳ trong khoảng thời gian này Thực lực có thể sẽ có chỗ hạ thấp, mà lúc này chính là thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kiếm tiện nghi, yêu thú độ kiếp, khí thế kinh người, con dao lông này thiên kiếp khủng bố như thế, cao thủ ở trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng có thể cảm thụ được, người nghĩ đến chiếm tiện nghi đương nhiên không phải ít, cho nên thời điểm mình tới có thể đục nước béo cò, dương lỗi cầm lên cánh tay tô anh, không có do dự chút nào, một cái thuấn tức thiên lý liền thoát ly phạm vi dao lông này độ kiếp, nhìn kiếp vân đem nhánh xa xa kia vẫn là cảm nhận được uy áp kinh khủng. Sau khi đi ra, Dương Lỗi liền cảm thấy ba cổ khí tức mạnh mẽ. Khí tức này yếu nhất cũng là Kim Tiên Hậu Kỳ, mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, mà một cái khác là Kim Tiên Đỉnh Phong. Ba cổ hơi thở này, hai cổ là nhân loại võ giả, mà một luồng khác thì là yêu thú, yêu thú kia là Kim Tiên Đỉnh Phong. Sư đệ, chúng ta phải nhanh chút ít rời khỏi nơi này, ta cảm thấy hai cổ khí tức mạnh mẽ. Tô Anh nói, không phải hai cổ, là ba cổ khí tức mạnh mẽ Dương lỗi lắc đầu nói ba cổ, đúng vậy, là ba cổ ba người này cực kỳ cường hãng trong đó một vị là Đại La Kim Tiên hai người khác đều là Kim Tiên chúng ta nhất định phải cẩn thận dùng ẩn thân phù A do dự xuống, Dương lỗi nói chương 913, Giao Long Độ Kiếp 2 Được, Tô Anh cũng biết sự việc nghiêm trọng Đại La Kim Tiên cấp cường giả đó cũng không phải là đùa giỡn Hơn nửa hai người khác đều là kim tiên, cũng không phải hai người có thể ngăn cản, cho nên tránh né mũi nhọn, không nên bị lan đến gần là tốt rồi. Một ít vỏ giả mạnh mẽ, đều là giết người như ngué, có một ít tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết người. Hai người sử dụng ẩn thân phù, chậm rãi bước đi, không lo lắng bị phát hiện, mình bây giờ đã là tiên linh cấp phù sư rồi, chế tác ẩn thân phù, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều, không chỉ có thời gian tàn hình kéo dài, hơn nữa năng lực cũng gia tăng. Đại la kim tiên cấp cường giả, căn bản là không có cách nào phát hiện, đương nhiên nếu như sử dụng chân khí mà nói, cái kia lại không giống với lúc trước, vấn đề này vẫn không có thể giải quyết, nếu như có thể giải quyết ở trong quá trình tàng hình không cách nào công kích, không cách nào vận dụng chân khí, vậy thì tốt, cái ẩn thân phù này đẳng cấp tối thiểu phải tăng lên mấy cấp bậc tuyệt đối sẽ không kém tuyệt phẩm tiên linh phù, thậm chí rất cao, lại đi ra mấy trăm dặm, cách phạm vi giao long độ kiếp ngoài ngàn dặm. Lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh mới triệt hồi hiệu quả của ẩn thân phù, chúng ta ngay ở chỗ này chờ a Dương Lỗi nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn đục nước béo cò, Tô Anh gặp Dương Lỗi dừng lại, liền đoán được hơn phân nữa, Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, đúng vậy, ở chỗ này chờ cũng không sao, nói không chừng có thể chiếm được một chút lợi lộc không thể, đây tuyệt đối không thể, quá nguy hiểm, Tô Anh gặp Dương Lỗi trả lời, không nghĩ tới Dương Lỗi thật là đánh cái chủ ý này. Sắc mặt lập tức thay đổi, lắc đầu liên tục, không có chuyện gì đâu, sư tỷ không cần lo lắng, ta có chừng mực, đến lúc đó đợi thiên kiếp đi qua, ta lợi dụng ẩn thân phù ưu thế đi xem, nếu như có thể mà nói, ta mới động thủ, nếu như không được, vậy dĩ nhiên là rời khỏi, không có gì phải lo lắng, dương lỗi cười cười, nhưng, nhưng, cô anh vẫn là hết sức lo lắng, một luồng khí thế cường hãng tấn công tới, dời núi lấp biển, lại là một cao thủ siêu cấp, Thực lực của người này cũng đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dương lỗi nhỏ giọng nói, đoán chừng còn sẽ có cao thủ chạy đến, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi. Cô Anh nói, Dương lỗi nghe vậy cười nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, mục đích của bọn hắn không phải chúng ta, hơn nữa, bây giờ chúng ta đều thi triển liễn tức quyết, nếu như không phải đặc biệt chú ý chúng ta, mặc dù là Đại La Kim Tiên cao thủ, cũng khó có thể chú ý tới chúng ta, hơn nữa mặc dù là chú ý tới... Thực lực của chúng ta quá kém, cũng không có khả năng đi đánh chủ ý giao lông kia, cho nên bọn hắn căn bản sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt, cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Quên đi, ngươi đã quyết định, ta đây cũng không thể nói gì nữa, nhưng mà, đến lúc đó tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Tô Anh suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó ta sẽ cùng đi với ngươi, nhìn xem ngươi, sẽ không để cho ngươi sàng bậy. Dương lỗi nghe vậy vẻ mặt lập tức đau khổ, nàng đi theo, Như vậy sao được, nếu như nàng muốn theo chân mình mà nói, cái kia liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi, mình muốn đục nước béo cò, là vì có thể đánh chết một hai cao thủ, như vậy mình sẽ lấy được vô số điểm kinh nghiệm, đây chính là mấu chốt mình tăng lên đẳng cấp, nếu như có thể đánh lén một đại la kim tiên, hơn nữa thành công, vậy mình liền phát đạt, mặc dù là trọng thương đại la kim tiên cao thủ, mình cũng có thể đạt được nguyên khí giá trị, vậy cũng tuyệt đối là kinh người. Mặc dù không cách nào tiến vào thiên tiên cảnh giới, nhưng tiến vào cửu cực tạo hóa cảnh giới, thậm chí là cửu cực tạo hóa đỉnh phong, cũng chưa hẳn không có khả năng. Lúc này vài cổ khí tức mạnh mẽ kia đã càng ngày càng đến gần, lúc này hẳn là tụ lại với nhau, bất quá bọn hắn đều không có tiến vào trong phạm vi giao long độ kiếp, mà lúc này lại tới mấy cổ hơi thở nữa. Những người này có mạnh có yếu, cao nhất đạt đến kim tiên hậu kỳ, mà kẻ yếu chỉ là huyền tiên, nhưng mà nhân số không ít. Ước chừng hơn 10 người, những người này đều cùng một chỗ, xem ra là người một công phái, cho nên, tiên khí loại hình phòng ngự, so với tiên khí kiểu công kích muốn trân quý nhiều lắm, mà luyện khí sư, cùng luyện đăng sư, phù sư như nhau, đều là tồn tại nổi tiếng, một ít tiên cấp luyện khí sư, vô luận là ở đâu đều được tôn kính, nhất là những luyện khí sư am hiểu luyện chế tiên khí loại hình phòng ngự kia, đương nhiên, quái thai như dương lỗi là ngoại lệ, cái gì cũng biết, có thể luyện đăng có thể luyện khí, còn có thể chế phù, người như vậy cực nhỏ, trừ khi là những nhân vật siêu cấp cường hãng, những người kia, Tu Vi đạt đến trình độ kinh khủng, tuổi thọ thật dài, tuy rằng bọn hắn ở từng cái phương diện không phải đỉnh tim, nhưng đối với luyện khí, luyện đang, chế phù đều có hiểu biết, ví dụ như Tô Nghiên, Tu Vi của nàng sâu không lường được, đối với luyện khí, luyện đang cùng chế phù cũng là có chỗ độc lướt qua đấy, tiên khí loại hình phòng ngự, khó, quá khó khăn. Tô Anh cũng có một kiện tiên khí loại hình phòng ngự, bất quá là một tiên khí trung phẩm, hoàng tiên ngọc giáp, đây là một cái nội giáp, trung phẩm phòng ngự tiên khí, là tôi nghiên ở trong một chỗ di tích thu hoạch được, còn thượng phẩm phòng ngự tiên khí, tu vi Tô Anh còn khống chế không được, cho nên đạt được cũng là lãng phí, vậy cũng không nhất định a dương lỗi cười nói, luyện khí thuật, mình cũng sắp đột phá tiên linh cấp, đến lúc đó luyện chế một ít tiên khí loại hình phòng ngự không phải việc khó gì. Bất quá đối với dương lỗi mà nói, tiên khí loại hình phòng ngự có cùng không có một dạng, bởi vì mình tu luyện bất tử kim thân quyết, hoàn toàn không cần phải sử dụng tiên khí loại hình phòng ngự, thậm chí sử dụng tiên khí loại hình phòng ngự, chính mình sẽ sinh ra ỷ lại, đối với tu luyện của mình bất lợi, sau đó nếu mình muốn đột phá bất tử kim thân quyết liền khó khăn rồi, cho nên vô luận tiên khí loại hình phòng ngự tốt như thế nào, cho dù là tiên thiên pháp bảo, dương lỗi cũng sẽ không dùng. Nếu như không có tiên khí loại hình phòng ngự, có hậu thiên linh bảo mà nói, vậy cũng hoàn toàn không có bất ngờ, hơn nữa, nếu như hắn có hậu thiên linh bảo mà nói, chỉ sợ những người đến có ý đồ với nó này, sẽ chết rất thê thảm, dương lỗi rõ ràng, hậu thiên linh bảo tuyệt đối là mạnh mẽ, so với tuyệt phẩm tiên khí muốn mạnh mẽ nhiều lắm, đương nhiên, cùng tiên thiên linh bảo so sánh, cái kia hoàn toàn không thể so, nhưng mà có một ít hậu thiên linh bảo đặc thù cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với tiên thiên linh bảo, nhưng những vật này, ở lần này, trên cơ bản không có, mặc dù là ở thượng giới, cũng ít lại càng ít.